Du Long tùy nguyệt Người đọc Ý ý Lồng nhạc Bi Trường 21 Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc Công tôn vừa ra khỏi cửa Thì nhìn thấy có một cố kiệu lớn dừng ở phía trước Là cố kiệu của bang thái sư Triển Chiêu nói Đúng rồi, hôm nay láo tới chắc là để dẫn bằng dục về. Cuối cùng bao đại nhân phạt hắn thế nào? Triệu phổ hỏi Chiến Chiêu. Ngo, đánh mười đại bản. Chiến Chiêu trả lời. Nhẹ như vậy, công tôn tự hồ có chút bất mãn. Tâm nói, bao đại nhân không phải trong như nước, sáng như gương, thiết diện vô tư sao. Thì ra cũng lưu tình cho nhi tử của bảng thái sư Triển chiêu nhìn ra tâm tư của công tôn, cười nói Đánh bằng roi chỉ là phương thức chết phạt bình thường nhất, lợi hại là ở phía sau kìa. Công tôn nhìn hắn hỏi Lợi hại sao? Phải phạt như thế nào? Trên đường phố chính của khai phong phủ này, tổng cộng có hơn 100 cửa hàng triển chiêu giơ tay chỉ chỉ phía trước nói bao đại nhân phạt bằng dục trong vòng một năm phải làm thằng ở cho một trăm cửa hàng mỗi cửa hàng ba ngày nguyên bản tiểu nhị làm gì hắn cũng phải làm cái đó không được nhờ người khác làm giúp cũng không được qua loa tắc trách sẽ thường xuyên phái người đến giám sát nếu như lười biếng vậy ngày đó coi như không làm lại tăng thêm một ngày đêm nữa nói chung Chừng nào hắn làm xong công việc đầy tớ ở một trăm cửa hàng thì mới tính là chịu phạt xong. Mặt khác, bao đại nhân nói sau này nếu lại nghe bảng dục làm sàng bệnh, nhiễu loạn trị an của Khai Phong thì tuyệt đối sẽ phạt không nhẹ. Công tôn nghe xong cảm thấy phấn chấn. Tâm nói quả nhiên chính mình là lòng dạ nhỏ nhen bao đại nhân đúng là một vị quan tốt khó mà có được. Mà song song Công tôn cũng đánh giá hoàng đế Triệu Trinh cao lên một ít Tuy rằng vẫn có lời đồn nói Hoàng đế là nhu nhược Nhưng có thể chỉ định quan tốt như bao trừng Đồng thời cũng cấp cho ông đủ quyền lực Chứng tỏ Triệu Trinh một chút cũng không hồ đồ Phụ thân Tiểu thứ tử để Triệu phổ ôm vươn tay nắm lấy tay áo của công tôn Nói Đói Nga Mọi người lúc này mới nhớ tới Nhanh chóng xuất môn đi ăn. Tới Thái Bạch Cư, như trước cũng là náo nhiệt, tiểu nhị đã sớm nhận ra trựa phổ. Tất nhiên là cũng quen biết triển chiêu. Nhanh chóng chạy tới mời. Tất cả mọi người đã nghe chuyện bàng dục bị phạt, đều cảm thấy hả lòng hả dạ. Triển đại nhân, hôm nay rảnh rỗi à? Tiểu nhị đáp khăn lau cười hỏi, muốn ăn Cái gì? Tiểu tứ tử ngẩng mặt nhìn Tiểu nhị hỏi: Sao ngươi biết ta là Cẩn Nhi? Tiểu nhị nọ sừng sốt một chút, Triển Chiêu cũng hơi khó hiểu. Công tôn lại nói với Triển Chiêu: Tiểu tứ tử là tiểu danh, đại danh gọi là Công tôn Cẩn. Triệu phổ hỏi: Gọi Cẩn Nhi thật dễ nghe, vì sao cứ gọi là Tiểu tứ tử? Công tôn nhìn Tiểu tứ tử nói: Ngươi hỏi nó đi triệu phổ và triển chiêu cùng nhau nhìn tiểu tứ tử, tiểu tứ tử nhỏ giọng nói. cẩn nhi nghe dông bé gái. ra vậy. triệu phổ suy nghĩ một chút nói, bằng không đổi thành thủy tỉnh. ẩn, không thì đổi thành gọi công tôn báo, công tôn lang. còn chưa kịp dứt lời, công tôn nhấc chân hung hăng đạp cho triệu phổ một cước. triệu phổ xoa chân. Tâm nói, không sửa thì không sửa, mọi người nói quân tử động khẩu bất động thủ, còn mọt sách này lại làm ngược, khó chịu một chút là giơ tay giơ chân đánh người, không có nửa phần khí độ của văn nhân. Công tôn rảnh lại tiểu tứ tử, tử mà ôm, thề bé bắt đầu chăm chú suy nghĩ về việc đổi tên thì bóc mũi bé. Không cho sửa, nghe chưa? Người ngũ hành thiếu mộc thiếu kim. Một chữ cẩn có thể khiến ngươi cả đời bình an Không được bỏ Bỏ là bất hiếu Ngon Tiểu tứ tử, tử ngoan ngoãn gật đầu Ngực thầm nhủ Mỗi lần nhắc tới chuyện đổi tên Phụ thân khẳng định rất tức giận Chiến chiêu đã gọi thức ăn Vừa hỏi triệu phổ Vương gia Có muốn nếm thử rượu hoa điêu thượng hạng ở đây Đương nhiên Ta yêu nhất chính là rượu Triệu phổ cười, chỉ chỉ công tôn Thứ ngốc này cũng có thể uống Chỉ chốc lát sau Tiểu nhị băng dựa vào thức ăn lên Công tôn đút vào miệng tiểu tứ tử, tử Chút thức ăn Tiểu tứ tử, tử vừa nhai Vừa cẩn thận quan sát xung quanh Tâm nói Ân, hôm nay trong lúc đang ăn Không biết có người quấy rối không nha Đang suy nghĩ Tiểu tứ tử, tử nhìn thấy một người Người này vóc dáng lùn vô cùng Thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ Chỉ cao có ba tấc Hắn từ một cầm bàn chui vào một cầm bàn khác Động tác cực nhanh Không biết là đang làm cái gì Tiểu tứ tử, tử trợn tròn mắt nhìn hắn công tôn chỉ thấy tiểu tứ tử Nhích tứ tử, tử ra ngoài Nên quan sát bé một chút Mới chú ý tới bé tự hồ đang nhìn cái gì đó Quay mặt lại Người nọ vù một cái biến mất Tiểu tứ tử, tử dụi mắt tiểu tứ tử công tôn bóp bóp khuôn mặt bầu bĩnh của bé hỏi người nhìn cái gì vậy ăn cụ thân vừa có người công tôn bật cười đút thức ăn vào miệng bé nói ở đây toàn là người với người thấy người thì có gì ngạc nhiên triệu phổ xoay mặt nhìn triển một chút cười nói có người trộm vặt dưới mắt triển huynh triển huynh mặc kệ Chỉn chiêu mỉm cười nói Chờ hắn lên lầu ba trộm Tự nhiên có người xử hắn Vừa dứt lời Chợt nghe lịch bịch vài tiếng Lão đầu thấp bé kia Lăn lông lốc từ trên lầu ba xuống Trực tiếp ngã trên mặt đất Những thứ trong tay cũng rơi xuống Là một đống túi tiền Động tĩnh này khiến cho không ít người chú ý Những người trong khách điếm Nhìn lão nhân kia một cái À Đó là túi tiền của ta. a. Có người hô lên. Của ta cũng ở đó. Thì ra là một tên trộm. Mọi người đều đến lấy lại túi tiền. Lão nhân kia ngượng ngùng bò dậy, vô vô bụi trên người, có chút mất hứng. Lúc này, chỉ thấy điếm tiểu nhị đi qua trước mắt hắn, bưng trong tay rượu hoa điêu thượng hạng, đặt tới trước mặt trựa phủ cùng triển chiêu, nói... Rượu hoa điêu của bản điếm tự nhưỡng, năm đó thì tiên lý bạch yêu thích nhất a Mọi người thừa biết hắn bịa chuyện, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Chiến chiêu đổ đầy rượu cho công tôn cùng triệu phổ, ngửa mặt uống hết một chén. Quả nhiên, hương rượu nồng nặc thuần hậu, dư vị đậm đà. Công tôn buông chén rượu, thì thấy bên cạnh có một người xuất hiện, là lão đầu vừa ngã từ trên lầu xuống chạy tới bên cạnh Triển Chiêu. Nói Ai nha? Không nhìn thấy Triển ra. Triển Chiêu nhìn hắn một cái. Nói thầu Tam ra, vận may hôm nay như thế nào a Hắc, hắc, ta đây không có số đỏ. Đổ lão Tứ mới có số đỏ đó. Ta đây là xui. Tiểu lão đầu liếc nhìn Tiểu Tứ Tử. Thấy Tiểu Tứ Tử cũng đang mở to mắt nhìn mình. Vô thức tấm tắc hai tiếng nói ai nhi này thế nào lại dễ nhìn như vậy a tiểu tứ tử, tử nhìn công tôn phụ thân người này là ai ẩn công tôn suy nghĩ một chút nói ta nghe nói trên giang hồ có ngũ độc cật đại hát nhị thâu tam đấu tứ dầm ngũ chú thích Một ăn, hai uống, ba trộn, bốn cờ bạc, năm dâm giật. Công tôn nói xong, triệu phổ cùng Chiến Chiêu lướt mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình. Triệu phổ nói, hờ, còn một sách này, đừng thấy không biết võ công, chuyện giang hồ cũng khá rảnh à. Công tôn dương mắt nhìn triệu phổ một chút, cười nói, ngờ... Ta không chinh chiến cũng biết đại tống có bao nhiêu danh tướng Không ăn uống cờ bạc cũng biết ăn uống cờ bạc là như thế nào Cái này gọi là không ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy Ta cũng sẽ không một cây gậy tre đánh chỉ một con thuyền Thấy thư sinh đã gọi là mọt sách Cũng giống như nói về võ phu Cũng có chút ôn văn nho nhã Nói xong, liếc nhìn triển chiêu Lại quay đầu nhìn triệu phổ Tuy rằng đại đa số đều là thô lỗ ha cửu gia triệu phổ giật giật khóe miệng tâm nói hức thử ngốc người một ngày một đêm không nói xấu ta sẽ chết à ha ha ha lão nhân kia cũng cười phá lên nói với công tôn tiền sinh nói những lời này thật rượu a nói xong xoay mặt hỏi triển chiêu triển gia ngài sao còn ở chỗ này hăng hái rào rạt mà uống rượu a trên lầu của ôn thần na tránh lui là tốt nhất triển chiêu hơi sừng sốt hỏi cái gì ôn thần ai nha, người còn không biết à thâu tâm gia lẻn tới cạnh triển chiêu thì thầm nói ngài được phong là ngự miêu là đắc tội với năm hiệp khách nổi danh trên giang hồ à nhất là lão ngũ nọ tu la à mau mau tránh lui triển chiêu nhèn miệng cười nói người cũng là lòng dạ tiểu nhân hắn mới không hẹp hòi như vậy triệu phổ không hiểu hỏi ngự miêu thì đắc tội với ai chứ còn là ai thâu tam gia vỗ vỗ vết chảy trước người mình nói cẩm mao thủ đó tiểu tứ tử, tử nghe được xoay mặt nhìn công tôn hỏi Hụt thân kim mao thủ là cái gì? Chíp bông là con chuột màu vàng sao? Chứ thích, cẩm, đọc gần dùng với kim Nên tiểu tứ tử nghe nhầm Biến thành con chuột gấm lộng lẫy thành con chuột lông vàng Chíp bông hay mao mao là tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh Có lẽ tiểu tứ tử nghĩ con chuột lông màu vàng là rất bụ bẫm Đáng yêu nên mới gọi như vậy Công tôn vươn tay đút thức ăn Ngăn cái miệng đang líu lo Của tiểu tứ tử lại Trựu phổ nghe xong ung dung cười Nói Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không phải người nhỏ nhen Lão đầu nhi ngươi đừng có nói oan cho hắn Triển chiêu cười hỏi Cửu gia đã gặp Bạch Ngọc Đường Người cứu huynh đệ của ta chính là hắn Lần này huynh đệ ta thoát hiểm Ta còn chưa cảm tạ hắn Hắn một đường theo tới Cũng là muốn nhìn vụ án của huynh đệ ta đã giải quyết xong chưa? Nói tới đó, triệu phổ hướng thang lầu nói vọng lên. Đã giải quyết xong, huynh đệ đã an toàn, vụ án đã phá, rõ như ban ngày. Trên lầu ba, một bạch y nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ. Hai chân tùy ý gác lên bàn. Cầm trên tay một cái chén đang uống rượu trước cửa sổ Nhĩ lực của hắn rất tốt Sớm nghe được dưới lầu nói chuyện Bất đắc dĩ Nhoẹn lên khóe miệng Tâm nói Con mèo này thật là dảo hoạt mà Xem ra là sợ mình đi tìm hắn gây phiền phức Bất quá Người giang hồ cũng đã quá coi thường hắn Làm sao nghĩ người ta nhỏ nhặt như vậy chứ Tiếp tục uống rượu Lại nghe trợ phổ nói vụ án đã giải quyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, bao đại nhân danh bức thư truyền. Suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong lòng lấy ra một vật, mở ra nhìn một chút, đóng lại, gọi tiểu nhị tới. "Dạ, ngài có gì phân phó?" Tiểu nhị tới, người nọ đưa cho hắn một quyển trục, nói, "Xuống lầu dưới, đưa cho Tiễn Chiêu." "Dạ." Tiểu nhị gật đầu. Cầm vật nọ đi xuống lầu, tới bàn của Triển Chiêu bọn họ, nói: "Triển đại nhân, một bạch y trên lầu bảo ta đưa cho ngài." Triển Chiêu nhận vật nọ, là một cuộn giấy, lại xoay mặt nhìn Thâu Tam gia, cười nói: "Thâu Tam gia, muốn ngồi xuống cùng ăn không?" "Ách, không muốn." Thâu Tam gia hối hả bỏ chạy. Tâm nói: "Làm gì có chuyện trộn cùng quan sai ngồi ăn một chỗ." ngực nói thầm, vốn là bị Bạch Ngọc Đường một cước đá xuống lầu, muốn gây xích mích để trêu chia cùng hắn đánh một trận cho hết giận. Không ngờ hai người không chung kế. Ai, mừng một. Thấy người đi, trần chiêu mở ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết một bài thơ. Đường bá sá tổ nhất cầm hiên minh ký, Ngô tộc hệ trung lương, thượng thư bái trung đường. Vị thù hồng học trí, tử diệt nguyện vị thường, tốc thủy đãn tương tư, lai nhi yên bất vãng, tương kiến lưỡng trọng thiên, cứu thế thả đương tiền, nhị đường khải bái soạn. Trền chiêu nhìn một chút, đưa cho triệu phổ. Triệu phổ ghét nhất là những loại thơ ca này. Lước mắt nhìn liền đưa qua cho công tôn. Công tôn buông đũa tiếp nhận, mở ra nhìn, khẽ nhíu mày là văn bia chân mộ ẩn hẳn là sao chép lại triển chiêu nói bất quá thơ văn không thông có vẻ hành văn không được tốt công tôn xoay mặt nhìn triển chiêu chỉ thấy hắn tiếp tục dùng bữa còn nháy mắt với y mấy cái công tôn ngầm hiểu triển chiêu kỳ thực nhìn qua đã hiểu nhưng cố ý giả vờ không hiểu nhớ lúc nãy thâu tam gia nói Người trên lầu đưa tới cuộn giấy Tựa hồ cũng là giang hồ hiệp sĩ Như triển chiêu Hơn nữa có vẻ danh hiệu ngự miêu Của triển chiêu đã động tới chữ thử Bên trong danh húy của người khác Rõ ràng Triển chiêu là có ý vờ như không hiểu Như vậy có vẻ là so về tài trí Đã thua người trên lầu kia một bậc Để cho đối phương hết giận Triển chiêu người này Tính tình thật tốt Triệu phổ thấy hai người Nháy qua gật lại cũng mặc kệ Ních qua, cách xương trong chân giò lợn ra, dùng đũa gắp da tụy xương bên trong rồi đưa cho tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ăn đến mặt mày tươi rói. "Thư ngốc, trên đó viết cái gì?" Triệu Phổ hỏi. "Ngo, là một bài thơ có thâm ý." Công Tôn nói, gấp giấy lại, chỉ để lại những chữ đầu tiên của mỗi câu thơ, nói, "Đọc từ trên xuống." triệu phổ cùng triển chiêu tới gần chỉ thấy viết là ngô thượng vị tử tốc lai tương cứu chú thích ta chưa chết mau đến cứu giúp Ai... triệu phổ gật đầu này xạo rượu a nhưng văn bia trên mộ này cũng lạ a ở đâu có người chết mà nói chính mình còn chưa chết muốn gọi người tới cứu chứ triển chiêu cũng gật đầu nói Mà tiên sinh đúng là tài cao à, lướt mắt có thể nhìn ra ảo diệu trong bài thơ, tài thật. Công tồn cũng có chút bất ức dĩ nhìn triển chiêu, triển chiêu hiển nhiên là nói cho người trên lầu nghe. Bạch y nhân trên lầu, tựa vào trên ghế uống rượu, có chút buồn cười lắc đầu, lẩm bẩm, tặc miêu, giả vờ làm cái gì. Thượng thư bái trung đường, Triệu phổ lại nhìn thoáng qua, nói Trung đường không phải là tể tướng, đại khái là bao tướng đi, hoặc là vương thừa tướng. Triển huynh, cầm lại đưa cho bao tướng đi. ân Triển chiêu gật đầu cất vào, cười nói Đây nếu là oan án, thật đúng là phải cảm tạ vị đại hiệp đã đưa thơ tới. Trên lầu, bạch y nhân đã uống rượu xong, con mèo này quá giả hoạt. Đùa chẳng thú vị Lên trả tiền rượu Chuẩn bị đi Tiểu tứ tử, tử cảm thấy Hôm nay cuối cùng cũng được bình an ăn cơm liền hỏi công tôn Phụng thân Buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở đâu Ở vương phòng phụ Triển chiêu cùng triệu phổ Chăm miệng một lời Công tôn dương mắt nhìn hai người Có chút xấu hổ Triển chiêu từ khi kiến thức được Y thuật cùng học thức của công tôn Thì rất là kính nể y Lại nghe nói Y chỉ là một lang trung tha phương Thì một lòng muốn y ở lại khai phong phủ Giúp đỡ cha án Hơn nữa, hắn cũng có chút tư tâm Tiểu tứ tử đáng yêu quá chừng Nếu như ở lại trong khai phong phủ Vậy thì hàng ngày đều có nhiều vui vẻ a Triệu phổ sao Cũng không biết chính mình Tại sao lại muốn đón công tôn đến trụ lại trong vương phủ Đúng rồi. Hắn vỗ đầu, phải đến để chữa bệnh cho hoàng nương, thiếu chút nữa là quên béo Ta ở khách điếm là được rồi." Công Tôn nói. "Không được." Triển Chiêu nói. "Tiên sinh, vụ án của hình tướng quân còn chưa xử xong mà, ngươi là nhân chứng quan trọng, không thể sơ suất, cho nên phải ở lại khai phong phủ." Triệu Phổ nói. "Ai?" thư ngốc người còn chưa có xem bệnh cho nương của ta mà ở lại vương phủ đi triển chiêu nhìn triệu phủ ngực tính toán chẳng lẽ triệu phủ muốn mang công tôn về trong quân làm quân y ẩn này cũng có chút khả năng triệu phủ làm nguyên soái coi như là ao ước tìm được hiền tài nhưng dù sao thì mình vẫn cảm thấy công tôn ở lại khai phong phủ thì càng có thể phát huy khả năng Công tôn có chút sở khóc sở cười, nhìn trái, nhìn phải, nói Như vậy đi, trước thì ta tạm thời ở lại khai phong phủ Về phần vương phủ, ta không thể ở đó Đêm nay ta cùng vương gia về vương phủ, đi xem bệnh cho Hoàng Thái Phi Rất tốt, rất tốt Triệu phổ gật đầu nói Đêm nay nếu đã trễ thì cũng đừng trở lại khai phong phủ Vương phủ cũng có thể ở lại mà Công tôn gật đầu, nhìn triệu phổ một lúc Ngực có chút băn khoăn Người này thật ra không phải loại hay mang thù Ta cay độc với hắn như vậy Mà hắn lại còn quá nhiệt tình Thấy triệu phổ cùng tiểu tứ tử nói nói cười cười Công tôn tự nhủ ẩn chắc là hắn thích tiểu tứ tử nữa. Mọi người tiếp tục ăn Triển chiêu nhớ tới lúc trước khai phong phủ Có chút án kiện còn chưa giải quyết Lần này có thể thuận tiện nhờ Công Tôn phá giúp. Hầu như chính lúc này, đột nhiên nghe dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai thật quái lạ. Hơn nữa, không phải là một người thét, mà hầu như toàn bộ những người trên đường đều thét lên, trong tiếng kêu tràn ngập cảm giác kinh khủng. Tiếng kêu sởn tóc gáy, Tiểu Tú tử, tử vội vàng rụt vào lòng Công Tôn, che lại lỗ tai. Phụ thân, hảo dọa ngươi." "Không có gì." Đừng sợ. Công tôn ôm lấy tiểu tứ tử. Triệu phổ cùng triển chiêu đều đến bên cửa sổ. Trên lầu, thật nhiều người đều vây xem. Vừa nhìn dưới lầu, mọi người không phải hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đầu đường, có ba con hắc hổ đi tới. Ba con hắc hổ này khóe miệng có máu. Hiển nhiên là vừa mới cắn người. Mà những người xung quanh thì đang trốn đông trốn tây. Có nhiều người sợ hãi không biết chạy đi đâu chỉ ngồi bệt ở ven đường mà run bần bật trên phố xá náo nhiệt sao lại có hắc hổ công tôn có chút không rõ ràng triển chiêu suy nghĩ một chút khẽ nhíu mày nói đây sẽ không là là cái gì công tôn cùng triệu phổ song song xoay mặt nhìn hắn đúng lúc này lại chợt nghe truyền đến một tiếng thét chói tai từ trong đoàn người, chỉ thấy từ phía sau lại có ba con gấu đen đi tới. hoặc triệu phổ nói nhiều năm không trở về trên đường phố của khai phong sao lại có mãnh thú đi dạo? ta biết chúng nó từ đâu tới triển chiêu nhíu mày việc cấp bách là giải quyết đám dã thú kia, đừng để chúng đả thương người phụ thân đó là cô kiệu ở cửa lúc nãy. Tiểu tứ tử đột nhiên vươn tay chỉ vào cố đại kiệu đang bị kẹp giữa đàn hắc hổ và bú đen. đây là kiệu của bang thái sư. triển chiêu cùng triệu phổ đều dừng sốt chỉ thấy mấy tên kiệu phu đã sớm bị dọa chạy còn hộ vệ của bang thái sư cũng chưa từng gặp tình cảnh này cấp đến độ xoay vòng vòng. thái sư chui ra nhìn thoáng qua lập tức trợ ngược mắt té bất ngờ bất tỉnh nhân sự trong kiệu. Vương gia, các hành vệ đều tiến lại bên cạnh Triệu phủ, nói: "Đã thông tri nhân mã tuần thành, chúng ta xuống dưới ngăn chặn chúng nó." Triệu phủ nói: "Đều làm thịt đi, xúc sinh hại mười thì không nên để lại." Nói xong, vươn tay tiếp nhận trảm mã đao do tự ảnh đưa qua, nói: "Ta chắn phía đông, các ngươi đi chắn phía tây." triển huynh phía nam ách. triệu phổ đang tìm người xem ai có thể trụ ở phía bắc thì thấy triển chiêu giơ tay một ngón tay chỉ vào phía bắc hướng đại lộ trước cửa thành triệu phổ nhìn theo ngón tay hắn chỉ thấy chính giữa đại lộ có một con ngựa trắng đứng chắn ngang phía trên là một bạch y nhân đang ngồi cầm trong tay một thanh cổ đao màu ngân bạch người nọ ngăn trở đám hắc hổ kia Tự hồ không chút sợ hãi Mà ngay cả con ngựa hắn đang cưới Cũng không hề hoảng sợ Hắn ngẩng đầu Nhìn một chút triển chiêu cùng triệu phổ trên lầu Triệu phổ nhếch khóe miệng Cười nói Tới đúng lúc, đi thôi Triển chiêu cũng gật đầu Mọi người phi thân nhảy xuống Đứng ở bốn góc đường Vây quanh đám cầm thú kia Công tôn có chút lo lắng nhìn xuống. Tiểu tứ tử, tử đột nhiên túm túm một lọn tóc rũ trước ngực của công tôn, nói: phụ thân. Ân. Công tôn vỗ tiểu tứ tử, tử. Đừng sợ, trong chốc lát sẽ tốt thôi. Không phải. Tiểu tứ tử, tử nắm tóc của công tôn, nói vào bên tai y: chúng ta ở lại khai phong, đừng đi nữa. Công tôn hơi sững sốt, nhìn tiểu tứ tử hỏi Vì sao? Người không muốn về nhà sao? Tiểu tứ tử hơi đô đô miệng, nói Ở nhà chơi không vui, ở đây vui Tiểu tứ tử thích cửu cửu, cũng thích chiến chiến Với cả bao bao nữa Công tôn tựa hồ có chút khó xử Thế nhưng... Hơn nữa, tiểu tứ tử nói Lúc phụ thân ở Khai Phong tương đối vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn. Công Tôn nhìn chằm chằm tiểu tứ tử một lúc, rồi gật đầu nói. Phụ thân biết rồi. Hắc hắc, tiểu tứ tử tùng tìm cười, lẩm bẩm nói thầm. Khai Phong rất tốt, một chút cũng không dọa người.